các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ thấy xèo xèo như là tiếng loa rẻ vậy. Quyên có thể hiểu được đây là tiếng bánh xe lăn trên nền gạch. Qua mỗi rãnh ốp sàn sẽ sóc lên một cái, bánh xe nảy lên rồi lại va xuống mặt sàn, tạo ra cái thứ âm thanh rời rạc kia, tiếng động mỗi lúc một gần. Trên hành lang xuất hiện một tốp người, có năm người tất cả đang vội vã đẩy cái cáng cứu thương, trên cáng còn có người nằm, vì hành lang tối quá nên tôi chưa biết người nằm trên cáng này là nam hay là nữ. Những người chạy xung quanh cáng đều mặc đồ phẫu thuật, họ là y bác sĩ trong viện này. Nhìn cách họ di chuyển, quyền có thể chắc rằng ca này rất nguy kịch. Nhóm người lao về phía của cô, theo phản xạ cô lập tức áp sát người vào cửa để nhường lối đi cho họ. Tiếng nói vẫn cứ xèo xèo bên tai, cô hoàn toàn không thể nghe thấy họ nói gì, họ đang tranh luận về ca này sao? hay là họ đang phân công trước phẫu thuật. Quyên nghe không ra, khi nhóm người đó chạy tới trước mặt, mắt của cô bất giác dán vào cáng cứu thương. Lòng hiếu kỳ khiến cho cô nảy sinh một khao khát, khao khát được thấy mặt người nằm trên đó. Thứ đầu tiên cô thấy chính là cánh tay, một cánh tay trắng xanh thò ra khỏi cáng. Máu từ trên tay thấm vào tấm chăn phủ ngoài và cứ như thế nhỏ tong tỏng xuống dưới nền nhà. Mất máu nhiều vậy. Trong một khắc cố liem mắt theo cánh tay đó, nhìn theo đường máu thấm ở chân mạch chăn phủ loang lổ. Người kia là nữ, chân đắp tới cổ, tóc và máu dính bết vào mặt, khuôn mặt vì thế mà đã bị che phủ đi rất nhiều. Nhưng khi đôi mắt của Quyên nhìn tới khuôn mặt kia, thì nó lập tức trở nên rõ ràng, màu da xám lại vì mất máu, môi thì tái nhợt đi và hai mắt thì mờ chừng chừng. Quyên bỗng chết lặng đi, hai con ngươi đen sẫm kia Hai hốc mắt sâu hoắm trên khuôn mặt kia đang chừng chừng liếc cô, người ấy đang nhìn cô. Dữa những sợi tóc bết máu, giữa những bóng áo y bác sĩ vụt qua, người ấy gián hai con người kia vào người của Quyên. Hai con người bất động, Quyên bất giác nắm chặt hai tay vào thành cửa, cô sợ hãi con người đen hun hút kia sẽ kéo cô theo như cảm giác được một luồng lực khổng lồ đang nắm lấy người của mình, chân cô bỗng tự dưng di chuyển. Không hai con người ấy cứ cứng đờ như mắt cá, như hai hố đen đặc quánh tụ lại trên khuôn mặt vốn đã thành xác chết, nó đang muốn hút cô vào đó. Quyên còn để ý thấy trên bàn tay của người con gái đó, loáng thoáng hiện lên một vật kim loại, đó chính là một chiếc nhẫn, nó bằng bạc. Cửa phòng mở ra và nhóm người ấy hối hả đẩy cán vào. Kẽo kẹt, cửa phòng tự khép lại, xung quanh lập tức im ắng lạ thường. Họ chạy qua trong giây lát, quên không thấy rõ mặt một ai cả trong những y bác sĩ ấy, cũng không có nghe thấy bất kỳ một lời nói nào mà họ nói với nhau. Tất cả đều nhoè nhoẹt như một thước phim cũ. Thứ duy nhất cô thấy được bây giờ là vệt máu dài của bánh xe lăn dẫn vào căn phòng cuối hành lang. Quyên mở choàng mắt ra, hai tay vung lên và người đổ về phía trước. Hóa ra là cô vẫn đang ngồi ở trên ghế, hai mắt thì mơ hồ. Ánh đèn tuyếp dọi thẳng vào mắt khiến cho cô phải nhắm nghiền chúng lại. Cái gì vừa rồi vậy? Ác mộng. Chắc chắn là ác mộng. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên cô mơ thấy chuyện kinh khủng như vậy. Dù là từng chứng kiến biết bao nhiêu vụ tai nạn, xem bao nhiêu bộ phim ma, cô cũng chưa từng mơ thấy chuyện này. Quyền đã ngủ và quên hết trên ghế lúc nào mà không hay. Cảm giác mơ mơ thực thực vừa rồi khiến cho cô hoang mang. Rõ ràng là như vừa nãy đã xảy ra trước mắt tiếng còi xe cứu thương, tiếng cáng xe chạy trên nền gạch, tiếng nói chuyện ồn ào và cả hai con mắt tối đen nhìn theo cô kia nữa. Đấy là mơ sao? Có ai mơ mà được rõ nét như vậy không chứ? Cô cũng hay mơ nên cô biết, giấc mơ nào cũng có thể tồn tại được khi mình tỉnh dậy. Không thể nào. Không thể nào. Quyên vùi mặt vào giữa hai bàn tay, một cảm giác vô lực ập tới, không thể nghĩ được gì nữa. Chuyện vừa rồi thực sự là kinh khủng. Chợt cô nhớ ra, là lúc mình tỉnh dậy, có cái gì đó rơi xuống thành tiếng rất lớn. Nghĩ một lát thì mới nhận ra là cái điện thoại. Chắc lúc ngủ, cô đã cầm ở trên tay mới làm rơi như vậy. Gạt hết những điều vừa rồi đi, cùng lắm là cũng chỉ là giấc mơ, dậy rồi là hết. Quyên cúi đầu tìm điện thoại, may mà nó rơi ngay trên chân ghế của cô ngồi, chỉ cần với tay xuống là có thể nhặt được ngay. Bỗng có tiếng lách cách. Tiếng gì vậy? Là nước chảy ư? Có ai Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net